Câu chuyện bên dòng Cổ Chiên Bà Cái Tổng Bùi Văn Lộng Và bà Ban Biện Nguyễn Văn Chức Hồi còn thiếu nữ theo Lão Giáo Đạo này do người Tàu lập ra Nhất là Tàu Quảng Đông Tàu Thanh Hải và Tàu Phước kiến tín độ Lão Giáo trên Thì thờ Tam Thanh gồm Thái Thượng Lão Quân Ở Cung Thái Thanh Linh vũ Thiên Tôn ở Cung Thượng Thanh Và Ngương Thủy Thiên Tôn ở Cung Ngọc Thanh Tức Ngọc Hư Dưới thì họ thờ bát Tiên gồm có Lý Thiết Hoài, Hớn Trung Ly, Trương Lão Quả, Hàng Tương Tử, Lữ Đồng Tân, Lam Thế Hòa, Hà Tối Nữ hay Hà Tiên Cô và tào Quốc Cựu. Thỏ đó vào năm canh Tuất có mụ sẫm Quảng Đông tên là Lầm Dục Lành hay Lâm Ngọc Lan, về bên xóm Đình Khao, cất cái miếu Ba gian Hai Trái bên cạnh dòng sông Cổ Chiên để tu tiên. miếu đó có cái tên là Tam Thanh Miếu được dân chúng dùng tiền giang đến chiêm bái và cúng dường thiệt hậu hỷ kỳ vía mấy vị thần tiên tín đồ dân cúng phẩm vật như heo quay gà luộc xôi chè bánh trái bông quê nhang đèn ngũ cốc mụ miếu chủ cho phép ai muốn chọn một vị nào đó trong hàng ngũ bát tiên để mà thờ cô bảy kim hoàng về sau trở thành bà cai tổng lộng thờ hà tiên cô còn cô chín túy trúc về sau trở thành bà ban biện chức thờ lữ đồng tân cái phép tiên mà họ học giống chỉ là phép yêu phép trộm để rù quấn đường ông cô chính túy trúc là con ông bà hương chủ trương văn hạt ở làng mỹ an cách tỉnh vĩnh long cỡ 10 cây số nhan sắc cô chính hơi kém vì cô có mặt rỗ qua mè nhưng từ khi cô thọ giáo mụ sẩm tưởng tế ngọc rồi thì vết rỗ cô trở nên phẳng lì nhan sắc trung bình nhưng đàn ông thanh niên mê say đeo đuổi cô ta rần rần vì cách ổn ẻn của cô thập phần duyên dáng và quyến rũ Cô chỉ chọn cậu hai chức, con trai ông bà Hương Cả Nguyễn Văn Tụng làm chồng. Tuy cậu quá vợ nhưng gia đình cậu giàu, dưới cậu chỉ có hai cô em gái. Cũng vậy cô Bảy Kim Hoàng là con ông bà Hương Sư Phan Văn Khâm, cũng chẳng mỹ miều gì cho cam. đã vậy mặt cô tái, nước da cô tối, tướng đi của cô cứng cỏi như tướng đường ông. Nhưng từ khi cô thọ giáo mụ tưởng rồi, tướng đi cô quyển chuyển, mặt tái trở nên hồng hào, màu da tối tuy không làm sao cho trắng được nhưng phép trộn phép yêu vẫn có thể biến nó trở nên mịn màng trong đám thanh niên xà quần theo cô cô chỉ chọn cậu ba lọng con ông bà hương chủ bụi văn trạch ở an hương cách tỉnh vĩnh long 6 cây số ông bà hương chủ trạch cũng thuộc hạng điền chủ giàu có cô bảy kim hoàng sanh cho chồng ba người con con gái đầu lòng tên kim nga con trai kế tên kim long con gái út tên kim điệp còn cô chính túy trúc Sanh cho chồng hai cô con gái là Túy Liễu và Túy Lan. Khi mụ lầm dục lành, vào tuổi thất tuần, bỗng gặp một nhà sư từ Thất Sơn đi Hoàng Pháp khắp miệt Tiền Giang ghé qua Tam Thanh Miếu. Thuyết pháp cho mụ ta nghe làm mụ tỉnh cơn mê, liền hội nhóm đệ tử, bảo Phái đạo gia mà ta sáng lập ra đây cũng chỉ dựa theo phái quyền lý đời ngụy Văn Đế, phái thần tiên đang đỉnh thời tầng thí hoàng. Phái phụ lục thời vua quần đế nhà Hán Và phái chim nghiêm từ thời Tây Hán Kinh qua Thời hậu Hán dưới triều đại vua quan võ. Thiệt ra Đức Lão Tử chủ trương thuyết vô vi Dạy người đừng bon chen, đừng trà đạp lẫn nhau Lấy cái rỗng rang thanh tịnh nội tâm làm gốc Còn mấy cái giáo phái mà ta vừa kể Cũng chỉ là tả đạo bàn môn Dạy yêu thuật và hồ thuật Chẳng dấu gì các ngươi ta là chồng tinh ở núi bà đen, tu luyện ngàn năm biến hóa được thành người. ta có duyên nợ với ông ban quảng đông ở biên hòa tên lâm khải chánh, nên xuống núi kết duyên với ổng. chồng chết ta mới thiên cư về đây lập miếu. trong tà thuật yêu thuật, ta còn giải phép thuật chồng tinh cho hai nữ đệ tử là trương thị túy trúc và phan kim hoàng. nay ta tỉnh ngộ nhờ có sư ngộ chân thuyết pháp. Ta sẽ lên núi Cô Tô tu hành theo pháp môn thiền tông. miếu Tam Thanh sẽ giao cho một vị chân nhân, thôn trang bác lão. Chỉ thờ hai ngài trang tử và lão tử mà thôi. Mai mốt đây có một thầy giáo dạy lớp nhất tên Đinh Thới Hòa. Sẽ đến đây thay thế ta sửa lại cách tu theo lão giáo chân chính. Bỏ mê tín dị đoan cùng bùa phép. Trong các đệ tử của ta ai cũng giỏi yêu thuật, tà thuật, hồ thuật. Nhưng tụi bay biết dùng những phép ấy cứu nhân độ thế Thì phép đọc, phép giữ cũng biến thành phép tiên, phép lành Cái ẩn dụng nhiều khi thắng cái bổn thể là vậy Rồi hai mươi năm sau Khi Tam Thanh Miếu đã dẹp bỏ từ lâu Và thay thế bằng tên Vô Duy Miếu Giờ đây cô Bảy Kim Hoàng trở thành bà cai tổng lộng Và cô Chính túy Trúc trở thành bà ban biện chức Con cái của họ đã thành gia thất nguyên cậu ba lộng trước kia có gấm ghé cô út ngọc Hoa con bà hội đồng diệp dân tồn. nhưng từ khi gặp cô bảy kim hoàng trong bữa tiệc dỗ tại nhà ông bà hương sư khâm, nên cậu ba lộng đâm ra say mê cô, đeo đuổi theo cô. lúc đầu cô bảy còn e ngại, nhưng cô chính tuyết trúc khuyên bạn: chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn. huống chi cậu ba lộng chỉ mới gấm ghé con út ngọc Hoa mà thôi, tội tình chi mà chị phải nhường duyên cho con út chanh chua hỗn ẩu kia lại nữa nó có bà mẹ keo kiết ác nghiệt nghe nói bà có theo mấy con mẹ sóc đàn thổ học đủ thứ trù ếm rủa xã của tà thuật cao miên nhưng chị em mình cũng có yêu thuật người tàu và hồ thuật do bà thầy mình truyền lại thì lo gì vì quá yêu cậu ba lộng cho nên cô bảy kim hoàng chịu kết hôn với cậu bà hội đồng tồn rủa con bảy và con chín toa rập với nhau để cướp duyên con út của tao Tao nguyện rửa mai sau lũ con gái tụi nó sâu xé nhau Riêng đứa con gái út của con Bảy sẽ muộn chồng Và lấy nhầm thằng Du Côn chọc búa Còn đứa trưởng nữ của nó sẽ đẻ ra đứa con đầu lòng Tuy hữu sanh nhưng mà vô dưỡng Lời rửa xã đó cũng không nặng nhưng lại ứng nghiệm về sau Câu chuyện bắt đầu từ năm 1955 Tức là sau khi bà cai tổng lộng cưới cô hai túy liễu Trưởng nữ của ông bà ban biển chức Cho cậu trưởng tử ba Kim Long của mình Cô hai Kim Nga bảo chồng Đợi tới mùng 10 mới cúng tất thâu quá Mai em sẽ làm con gà mái dầu nấu cháo Còn thịt gà thì trộn bắp chuối Để rước ông táo trở lại Trần gian Và tiễn ông bà mình về thiên đàng cho gọn Dòng linh ông bà ở đây ăn hoài Thịt cá kho chung Canh giò heo hầm măng bánh tét Dưa giá chắc họ ngán ngược Ăn cháo gà cõi gà của em xong á mấy ông bả về trời ăn đào tiên của bà tây dương mẫu ăn trái nhân sâm của trấn Ngương đại tiên ăn cá chép nuôi trong ao giao trì có phải ngon hơn không thầy giáo quỳnh cao tòng chỉ biết gật đầu thầy quen nể nan vợ nhà thầy đẹp trai dạy lớp nhất là giấc mơ tuyệt đẹp của các cô gái thuộc gia cấp trung lưu hồi cả hai chưa kết hôn với nhau biết bao nhà điền chủ cự phú kêu thầy để gả con và tình nguyện giúp thầy đi du học bên tây ai về khi gặp cô hai kim nga dù cô có nhan sắc trung bình gia thế thuộc trung lưu mà rồi thầy vẫn cảm nặng cô đòi nặng nặc tía má thầy là ông bà xã trưởng Quỳnh Văn Cao cưới cô hai cho thầy lúc đầu bà cái tổng lộng phản đối cho rằng lời rủ xã kia chẳng phải là chuyện gió thoảng qua nhưng một đêm nọ bà nằm chim bao thấy một người đàn bà xinh đẹp hiện đến bảo nè con ta là thầy con cái đạo tà để theo chánh pháp Nhưng vì nghiệp nặng nên không vượt qua dục giới để lên cõi sơ thiền Mà chỉ thác sanh lên quốc độ Tứ thiên Dương Ta sẽ cố gắng tu theo pháp môn tịnh độ Để được liễu sanh thoát tử Tiếp tục tu cho đến khi thành Phật quả Nhưng ta cũng cho con biết Lời nguyện rũa của bà hội đồng tồn cũng không có gì nặng Nếu con và quyến thuộc ăn hiền ở lành Lại nữa thầy giáo tầm vốn có duyên nợ với con Kim Nga đó Vậy là cuộc hôn nhân giữa thầy giáo tổng và cô Hai Kim Nga thành tựu Có kẻ trề nhún rằng đây là cặp chim Về mỹ mạo thì con trống thiệt đẹp Còn con mái lại tầm thường Lấy nhau rồi cô Kim Nga run sợ Chồng mình chê mình nhan sắc lưu câm Rồi xà quần theo mấy con dâm nương đảng phụ khác Trội hơn cô về bóng sắc Bà cái tổng lộng và bà băng biện chức mới hiệp nhau Để o bế cô Hai Kim Nga vốn thờ Phụng Hà Tiên Cô Bà cái tổng lộng biết cách dẻ dời nhan sắc con gái mình bà viết đơn bổ thuốc giúp cho kinh nguyệt cô điều hòa để cô có khuôn mặt hồng hào tươi nhuận bà dạy cô dùng thần khí khí trời buổi sớm mai để luyện thần thái sáng lạn. bà còn bôi thuốc cao lên mình cô rồi xoa nắng cho thân dốc cô thanh cảnh với vú mâm soi dung trùng với mông tròn trặn với vai đầy đặn và cặp đùi chắc nịch còn bà ban biển chức vốn thờ phụng lữ đồng tân nên biết cách dạy cô cách phát âm cách cười ý nhị cách liếc truyền ý cách nói giọng đôi giọng ba đi xa hơn nữa bà còn dạy cô nghệ thuật gói chăn theo tố nữ kinh quyền nữ kinh chỉ chừng vài tháng cô hai kim nga có giọng nói khàn khàn ở chỗ xuống trầm và sắc dút éo lả khi lên cao cực kỳ nồng nàn gợi cảm sống mắt cô trở nên ướt rượt cái nhìn cô say xưa đắm đuối nét mỉm cười cô thật tình tứ trên cặp môi tươi ơi là tươi ửng màu hường hột lựu mặt cô tuy không trắng lắm nhưng chói loại án mây hồng gián điệu cô thông dong đi đứng uyển chuyển, còn trong phòng the cô bày vẽ những cách cực lạc, làm thầy giáo tòng chỉ biết mê say đấm đuối vợ, bất kể vũ trụ càng khôn. cả hai cất nhà ở xóm đình khao cách thành phố tỉnh vĩnh long hai cây số, sớm này nằm ven sông cỏ chiên. tết năm nay cô khai kim nga ngồi mài miệng trên chiếu bạc, cô dám chơi năm đồng một lệnh, lần nào cô cũng đứt chén sớm nhất. Dù cô có đọc mật chú mà cô đã học lớn của má cô Và dù khi đứt chến Cô đi đái và thay quần khác để xả xuôi Ngày hôm sau trước khi sách bốt Tới nhà cô năm lành để gầy xong Cô ăn một cái đầu vịt để xả thêm cái xuôi Còn sót lại từ chiều hôm trước Vậy mà cô vẫn tiếp tục thua bài Vẫn tiếp tục đứt chến Nướng vào cột đỏ đen 2.000 đồng Hơn lương các giáo viên cấp giảng tập 300 đồng Sáng mùng 6 Tết, cô hai Kim Nga thề với lòng là từ đây cô phải chí thú làm ăn, phải xa lánh canh bài chiếu bạc. Qua mùng 10, thầy giáo tổng mới đi làm việc trở lại. Chàng ơi, tiền sắm Tết đã tốn 1.600 đồng, lại còn phải cộng thêm tiền thua bài nữa. phen này chắc cô phải bán chiếc vòng chạm phụng giao đầu để có tiền xây xài trong mấy ngày đầu tháng tới. Bao phen suy đi nghĩ lại, cô hai Kim Nga nhất định phải về ăn hương cầu cứu tí má cô. Nhà ông bà cai tổng lộng ở ngoài vàng ngọn rạch ăn hương đổ ra sông Cổ Chiên gồm ba căn hai trái mái lợp khói lưu ly trắng men lục mặt tiền tô hồ phết vôi nhưng dách hai bên thuộc lợi vách bổ kho sơn màu xanh da trời mẫu giường xung quanh trồng toàn cây ăn trái xéo bên trái chiếc sân lót gạch tàu là dẻo đất cấm mười nọc trầu xà lẹt xen lẫn trầu vàng lá mỏng vừa thấy cô trưởng nữ bước vào nhà tóc tai bơ phờ chiếc áo dài xuyến tím hơi nát Bà cai tổng lộng vỡ Giữ ác Từ hôm tết tới nay à, mày mới chịu giác thay về đây Còn chồng mày đâu Tết nhất chưa hết mà tại sao Cái mặt mày có vẻ thiên ám địa hôn vậy Cô hai kim nga sầu thảm Bởi con có chút chuyện riêng Muốn thố lộ với ba má Nên không rủ ảnh về đây Chưa chi mà cô bực ra khóc Rồi bẹo hậu kể chuyện thua bạc của mình Bà cai tổng lộng ứ hự thở dài Rồi tên trầu nhai chóc chách Sau cùng bà càng nhằn Hồi nào tới giờ mày đâu có bài bạc mê man xa đại như vậy Bây giờ mày khóc tới đầy luôn nước mắt thì cũng là sự đã rồi Cô Hai Kim Nga tức tưởi Trước khi ngồi vào sông bài con cũng đã động mật chú Như hồi má đánh bài để lấy tiền cho tía thêm năm giỏi đi nằm nhà thương Trị bệnh ban cua lửa trắng Vậy mà mật chú lại không linh Bà cai tổng lậm nguít Linh sao được mà linh Tao đánh bại kỳ đó là cốt rút tiền mấy con vợ của các quan tai to mặt bự, ưa hút máu, đẻo xương, dân ngu khu đen, hiền lành đây tao làm việc nghĩa. Bởi vậy cho nên mặt chú mới linh dường ấy, còn mày sống có máu tham thì mặt chú làm sao linh được. Bây giờ mày phải tu bỉ, kéo không chồng mày sẽ buồn, nhà mày ở gian sông Cổ Chiên như nhà vợ chồng tao, lại còn thuộc dùng nửa quê nửa chợ, phải thế làm ăn quá rồi. Vậy mà mấy lâu nay mày chỉ sống nhờ lương bóng của thằng chồng Thôi con, con nên im lùi kéo không tôi tớ rất cười đó Để má chỉ cho con cách làm ăn xanh lợi Bà sai con ở tên Ngọt dọn cơm chiều Hôm nay cậu ba Kim Long và vợ là cô hai túy liễu đi Mỹ An thăm ông bà ban biện chức Chỉ còn có cô út Kim Điệp ở nhà Năm nay cô út đã 23 tuổi rồi mà chưa có đáng nào đi coi mắt cô xinh đẹp nhưng mặt hơi dữ ánh mắt hơi gay gắt chỉ có cặp môi nũng nịu mới đem lại cho dung quan cô một chút êm dịu cô út kim điệp bảo mẹ chị hai con có tướng làm giàu nho nhỏ nếu chị con biết ăn cần ở kiệm và buôn bán nho nhỏ chơi hội chút chút bữa ăn không có vẻ gì là tết cá đối kho lạc chan mỡ sắc hột lựu cá sặc rằng chiên dầm nước mắm tỏi ớt giá và hủ tiếu xào lòng gà canh cải ngọt nấu với cá thác lát Mắm cá lóc chưng với thịt bầm Trong bữa ăn bà cai tổng lộng thỏ thẻ bảo chồng Vợ chồng con hai bị trộm đào hầm khoét dách Rinh mất cái hộp tiền đứng 4.000 đồng bạc Nên con gái tụi mình nó rầu lắm Ông cai tổng lộng sốt sắng Để tôi cho nó năm chục giả lúa bù đắp cho nó chút ít Của cải tuy mất Nhưng biết đâu nó thay thế những chuyện rủi ro động trời khác Hôm sau cô Hai Kim Nga cùng bọn tớ trai chở bốn chục giả lúa về chành ở bến sông Long Hồ thuộc xóm Thiên Đức. Bà cai tống lộng còn xỉa thêm cho cô 2.000 đồng và 19 tỉnh nước mắm để cô bán lai rai kiếm lời. Trước khi ghe tách bến bà còn bày vẽ chuyện mua xanh cho cô. Mày nên đi tam bình xin anh xui chỉ xui thêm chút ít tiền nhớ nói với họ rằng mày mất trộm nghe chưa. Có vốn kha khá mày nên lập tiệm hàng sen cùng giữa củi, giữa than, giữa gạo, giữa nước mắm, gắn chăm chỉ làm ăn thì khá giả mấy hồi. Con em dâu mày coi sóc gian sang nhà chồng đâu đó ngăn nắp mà nó còn bán mấy thứ mà, mà tao vừa kể á, lẽ nào mày thua súc nó cho đành. Cô hai kim nga sụ mặt, dù má cô và bà ban miễn chức thân nhau nhưng cô không ưa cô hai túy liễu và cô ba túy lan. Hai cô kia đẹp hơn cô, giỏi nữ công hơn cô Nên cô ganh sắc ganh tài Khi cô trở thành thiếm giáo tòng rồi Thì cô vinh mặt với họ Nên dù hai bên thân thớt nói cười với nhau Nhưng bụng đàn nào cũng đắng ngát Cũng chất chứa thù ngấm thù ngầm với nhau Hồi ra đi cô hai kim nga mặc nhíu mày nhăn Héo xào như rau bắt nắng Vậy mà khi trở về sớm đình khao Thì cô tươi như giá sống mới vớt ra khỏi thao Như cọng bông súng mới hái từ ao đầm Thiệt tình càng thương chồng bao nhiêu Cô càng tự giận mình bấy nhiêu Chồng cô hiền lành, chí thú mận ăn Vui với nghề mô phạm Không cờ bạc, rượu chè, không hút thuốc lá Bao nhiêu tiền lương lãnh đầu tháng Thầy đưa hết cho cô Chỉ giữ 100 đồng dần túi vào hôm mùng 8 cô hai kim nga cuốn hết mạng trướng Tiền bàn, liễn chấn, đem phơi nắng Rồi xếp vào tủ cẩm lai Cành mai chưng ở bàn thờ ông bà Bị dứt ra ngoài bờ tre gai Vì trước tết nó là vật trang hoàng để đón chúa xuân Sau Tết nó còn thua củi đòn của trẻ Chàng ơi nồi thịt cá kho chung Có đệm trứng luộc chưa vơi một nửa Dưa cải dưa giá còn ê hề ra đó Đang lúc phát quả dự định chuyện làm giàu Mà phải ăn quà những món cũ đã kho nấu hồi năm ngoái Thì cũng ngặt cho vợ chồng cô lắm chứ Thôi kệ hôm nay cô Quyết đãi chồng món bún tôm nướng Ngày mai rồi hẳn sẽ ăn lại món cũ Ngoài sân ngoài hàng hiên Mấy chậu dặn thọ mồng gà đã dẹp rồi Chỉ còn những chậu cẩm nhung Chậu ớt kiển được chừa lại Cái Tết trôi qua Cô Hai Kim Nga bớt buồn vì thua bài Tía má cô đã bù sớt cho cô khá bộn rồi Mai mốt cô sẽ túc rái chồng Về tâm bình khảo tiền tía má chồng cô Thầy giáo tầm hỏi vợ Có chuyện gì mà cưng của anh Có bộ hí hởn vậy Cô Hai Kim Nga ổn ảnh. Em đang dự định mừng ăn Lương thầy giáo của anh á Thì để tậu giường sắm ruộng Thầy giáo tầm phàn nàn Anh cưới cưng cũng đã ba năm rồi Anh chỉ muốn cưng sanh cho anh một thái tử Rồi thêm hai hoàng tử và hai công chúa nữa mà thôi Cách đây ba tháng cô hai Kim Nga có chữa Lỡ trợt té hư thai Thai Nhi là gái nên tía má chồng cô không quá buồn bã tiếc thương Giả lại mấy ông bác sĩ sản khoa ở nhà thương Vĩnh Long Có cho cô biết rằng không vì chuyện sải thai kia mà cô bật đường chữa đẻ Nhưng nhớ lại lời trù rủa của bà hội đồng tồn Cô giật mình đồm đợp nhưng không dám thố lộ với ai Cô hai chim Nga vuốt gia chồng Anh khéo lo, em còn trẻ Mai kia mốt nọ em sẽ sanh con đông đàn dài lũ Sợ mình nuôi không xuể. Đêm hôm đó cô hai cưng chồng Nói ổn ẻn những câu tình nồng nghĩa mặn Làm cho thầy giáo tòng mê tơi Đó rồi cô suối chồng viết thư về tam bình Xin tiền ông bà xã trưởng Quỳnh Văn Cao Cô thử biết chồng mình tuy là thứ nam Nhưng nhờ có ăn học nên được tiếng má cưng hơn người anh trưởng thầy mà hạ bút đề thư thì ông bả sẽ bụi ngận cả lỗ tai mở tủ sắt lấy tiền tặng thầy không chút do dự khi nghe chồng hứa sẽ viết thư thì cô hai chim nga thở một cái phào sản khoái nên cô ngủ thẳng ót cho tới sáng trong cơn chim bao cô thấy mình quét sân quét nhà chèn ơi bao nhiêu rác rến biến thành giấy bạc nào là giấy 5 đồng giấy 10 đồng giấy 20 đồng giấy 50 đồng tới đây cô tỉnh giấc tiếc hùi hụi nếu giấc chim bao kéo dài biết đâu cô sẽ thấy giấy một đồng sáng hôm đó cô hai kim nga sửa soạn một mâm điểm tâm thịnh soạn cho chồng nào là bánh xếp nhân thịt nào là xôi lạp xưởng nào là bắp luộc khoai luộc cà phê trà khi thầy giáo tòng đi dạy học thì cô hai kim nga trang điểm thật tươi cô mặc chiếc áo cẩm phụng màu hường quần cẩm quýt trắng tóc cô chảy bảy ba rồi bới búi tóc bánh tiêu dắt chiếc trăm bạc hình con phụng có cẩn hột xoàn lóng lánh tay cô đeo đôi bông cẩm thạch cổ cô đeo kiền trơn bằng vàng tôi cầm tay cô đeo cặp xuyến chạm hình tứ linh nông lân quy phụng cô hai kim nga tới bến ghe chợ tỉnh để đón ghe thương hồ chở củi chở gạo chở than để mua hàng hóa về nhà cô cái dựa lúa trống trơn của cô có thể chứa tạm thời những sản phẩm ấy vì lúa đã bán hết từ lâu khích bên dựa lúa có một gian trống cô có thể chất củi từng hàng ngang xong xuôi cô vào sớm mướn thợ cất cho cô cái nhà lá vách lá sàn lót gián, dê ra bờ sông để cô xếp hàng tập quá như dầu lửa, nước mắm, nước tương, cá khô, mắm hầm dĩ, trà, đường cùng vài món nhu yếu phẩm linh tinh khác. cô cũng không quên bán rượu đóng chai sản xuất ở bình tây, rượu đế được đựng trong những cái giò sành, vài món để làm mồi nhắm như tôm khô, khô cá sạch, khô mực, khô cá đường, trứng vịt lộn, trứng vịt ung, trứng vịt bắc thảo. thầy giáo tòng khen vợ, ai về em tháo giáp về dỗi bươn chải như vậy bà xã cao vừa nhận được thư của thằng thứ nam liền ngồi xe đò lên vĩnh long để coi nàng dâu thứ của mình mừng ăn ra sao kinh doanh hư thiệt thể nào lúc đó cô hai kim nga đã cất được hai gian nhà lá một gian cô xếp hàng tập quá một gian cô dùng làm quán nhậu bà xã cao thăm thú đó đây từ cổng trước tới vườn sau từ mương kia qua liếp nọ đây là con già dọc người cô của thầy giáo tòng làm chút ngôn để lại cho thầy trước khi bà qua đời nhà chỉ có một gian hai trái Vách bổ kho, mái lệch ngói âm dương Xung quanh có vườn, sân trước có bầy hòn non bộ và vài chậu kiển Bà quan sát từ vừa củi đến vừa thang Từ giữa nước mắm cho tới vừa gạo Mà coi kìa, khách tới mua hàng cũng nhiều Khách lui tới quán nhậu cũng bộn tiểu khách là những phu quen vác lúa ở chành Những khách thương hộ trên các ghe lúa Trên các ghe bán lá dừa nước cho các trại lá chầm Ở vùng cầu dài gần đó Đã vậy còn có dân nhậu trong sớm Ở bên kia con lộ chạy từ dốc cầu thiện Đức Băng qua cái sớm sơn bé nữa chi Cô hai chim nhà có nhờ cô Út kim điệp trông coi tiệm tập quá Còn cô trông coi quán nhậu với công việc nướng khô luộc trứng, trộn gỏi, gói bì Hoặc chiên xào vài món cho tủ khách Thăm thủ tới đâu bà xã cao khen không tiếc lời tới đó Bà đắc chí bảo với mấy bà lối sớm tới thăm Tôi có ba nàng dâu Nàng dâu trưởng thì hiền lành, hiếu hạnh siêng năng coi sóc việc nhà còn nàng dâu thứ nhì à là con vợ thằng giáo tùng đây á thì giỏi việc mần ăn xanh lợi còn con dâu út tức là vợ thằng tư thông à, thì khéo léo việc may giá thêu thùa bếp nút nó có mở một tiệm may ở tại chợ tam bình lại còn biết làm mấy thứ mắm để bán lai rai nữa nghe tới vợ tư thông tức cô ba túy lan em của cô hai túy liễu là cô hai kim nga kín đáo trề môi ngút xéo mẹ chồng có mẹ chồng tới viếng cô hai chim nga làm những món mà bà thường ưa chuộng như bún nước lèo chạo tôm mắm tôm trà Chăn bún có đệm rau sắc ghém thịt phai và tôm luộc cô còn mua ba cái vé thượng hạng để bà cùng vợ chồng cô đi coi tuồng anh hùng náo tam môn dai do đoàn phụng hảo trình diễn tại rạp lạc thanh khi về chợ tâm bình bà xã cao mang theo nào là rượu chát hiệu con bò nào là sữa hộp hiệu con chim nào là lập xưởng khô cá mặn khô cá sủ, tôm càng kho tàu cá bóng trứng kho tiêu Nem chua bì gói Bà xỉa 40 tờ giấy 100 đồng cho con dâu Bà cũng không quên tặng cho cô Một cặp cà rá nạm cẩm thạch mặt vuông Và không quên tặng cho cô út kim điệp Một sắp cẩm nhung màu tím tươi Như sôi nhụm nước cốt lá cẩm Tuần lễ sau cậu ba Kim Long Em kế của cô hai Kim Nga Và cũng là anh kế của cô út kim điệp Từ an hương chèo ghe dừa khô Lên bán chợ giảng Luôn tiện cầu chở cho cô hai Kim Nga bốn thập mắm cá cơm Do bà cái tổng lộng tặng để cô bán lai giai cô hai vốn yêu thương cậu em của mình vốn hiền lành đẹp trai mà không biết mình đẹp trai ăn nói mềm mỏng lúc nào cũng sợ mít lòng người xung quanh nhưng mà kể từ cậu ba cưới cô hai túy liễu con gái ông bà ban biện chức ở mỹ an rồi thì cô hai kim nga nghĩ rằng mình mất thằng em có tinh thần gia tộc cao độ vì bị con vợ có nhiều đòn phép nhiều xảo mưu diệu kế hớp hồn từ ngay trong đêm họp cẩn chưa hết đâu quả vô đơn chí mà lại hai năm trước cô ba túy lan vốn là em kế cô hai túy liễu đến nhà ông bà ca tổng lộng dọn đám dỗ cậu tư thông em kế thầy giáo tổng tháp tùng theo anh xuống an hương ăn dỗ cô ba túy lan thấy cậu hùng tráng phải thế nam nhi nên bẹo hình bẹo dạng để được cậu mê say trầm lụy hết thuốc chữa cô hai túy liễu đắp suối ông bà ca tổng lộng làm mai em gái mình cho cậu tư thông vậy là cô ba túy lan trở thành cô em bạn dâu của cô hai kim nga mèn ơi hai cô túy vốn sắc sảo Có tài thâu hồn đọt phách chồng Lại còn có tài nịnh hót tí má chồng Cô hai Kim Nga khi đến Tâm Bình để biến tí má chồng Thì cô đụng nhầm cô em bạn dâu ba túy Lan Còn hãy cô về ăn hương thăm tí má ruột của mình Thì chạm mặt cô em dâu hai túy liễu Túy nào cũng có cái miệng ngọt như mật Nhưng lại có trái tim con bò cạp cái Trái tim con rít, trái tim con sứa lửa Cô nâm nớp sợ tí má ruột lẫn tí má chồng cô Có ngày nghe lời xàm tấu của túy chị lẫn túy em mà càng ngày càng ghét bỏ cô May một điều là hôm cô về ăn hương xin tiện của ông bà cai tổng lộng Thì vợ chồng của cậu ba Kim Long đi ăn dỗ Nên cô mới dám dở trò bi lụy Mới dám trỗi giọng ai quán với tía má mình mà không ngựa ngập rụt rè Cậu ba Kim Long khi viếng nhà chị ruột anh rể được cả hai cùng cô út Kim Điệp tiếp đải nồng hậu Cô hai Kim Nga làm bánh khoai lang chiên đệm tôm Ăn cặp với rau sống dưa leo và chấm nước mắm giấm ớt Để đại cậu em trai của mình Trong bữa ăn cậu ba bảo anh rể và chị ruột Vợ em có nói với em rằng tết này chị hai gặp giận đỏ Đánh tứ sắc đánh sẹp gì cũng ăn bạc ráo trọi hàng chi chị hai dùng tiền ăn bạc để trổ tài kinh doanh Có phải vậy không Cô hai Kim Nga cùng cô út Kim Điệp nhìn nhau cười cười Sau đó cô hai giả lả nói với em chị chơi tiết sắc năm xu một lệnh chơi cho vui trong mấy ngày đón xuân chứ chị đâu có nghĩ tới việc sát phạt ai tiền mừng ăn kia là do tía má mình và tía má chồng của chị bù đắp vào số vốn mà chị đã cắt ca cắt cụm dành dụm bấy lâu nay cậu ba kim long nhìn chị một cách thán phục vợ em cứ khen chị tốt số bán buôn khi cậu ba kim long thừa lúc nước xuôi từ giả gia chủ đi về ăn hương cô hai chim nga gửi tặng tía mình một hộp trà ô long hai bánh thuốc rê trảng Tặng má mình hai hộp trái giải, một phong bánh in hiệu quê phong, một cân trái hồng khô rắc bột, một chai mật ong và một mớ thuốc tể. Sau khi cậu ba lui ghe, cô út kim điệp vui cười, bảo chị bằng một giọng háo hức. Thiệt, không ngờ chị ba cũng biết tài mua sanh của chị. Cô hai chim nga cười lạc, em tưởng con trồn chín đuôi kia thành thiệt phục lăn chuyện mận ăn của chị là em làm to lạc lớn rồi. Trước mặt tía má mình Trước mặt chồng nó Nó nói về chị toàn những chuyện tốt đẹp Nhưng để rồi em coi Nó sẽ viết thơ cho con em nó ở Tâm Bình Hài cho tội đánh bạc của chị Phát giá chuyện thua bạc của chị Nếu chị thua một đồng Thì nó nhân lên cấp 2, cấp 3 Còn Tủy Lan vốn cũng sâu hiểm khó lường, Con quỷ cái đó sẽ sàm tấu với tía má chồng chị Để rồi đây ổng bả sẽ ghét chị Không thèm giúp đỡ bù đắp cho chị nữa Cô út Kim Điệp có tấm lòng thẳng bon ruột ngựa Từ bấy lâu nay. Tuy cô hai túy liễu có nịch ái ông anh của cô, nhưng cô ta chưa hề lấn nước chồng. Riêng đối với cô út cô ta vẫn ngọt ngào, mềm mỏng. Cho nên cô út hối hận vì từ lúc đầu cô hơi ác cảm với chị dâu, khi cô tưởng tượng chị ta nịch ái chồng, làm anh của cô quên mất xâm la dạng tượng xung quanh. Nhưng cô chợt suy đi nghĩ lại, Vợ nào mà chẳng muốn được chồng yêu? Nếu chị dâu cô mà dùng đủ ngó nghề và bí quyết để làm cho anh của cô mê lú say xưa, nhưng không quên bổn phận trưởng nam trong gia đình thì đó cũng là chuyện chánh đáng lẽ nào cô xíu vào chuyện lứa đo của họ mà bình phẩm nọ kia huống chi cô hai túy liễu thường thỏ thẻ tâm sự với cô ai cũng thích có tấm chồng trí thức có khẩu tài lôi cuốn người nghe tôi thì khác cô út à chồng mà không ngoan lanh lợi thì sẽ ưa gạt gẫm thiên hạ làm nhiều chuyện lương lẹo mờ ám chỉ tổ giảm phước bản thân đương sự mà còn làm liên lụy kẻ thân thích ruột ra anh ba cô thì hiền lành chân chất Làm nhiều nói ít Nhưng nói ra lời nào cũng thơm phức Tấm lòng bao dung thông cảm Có tấm trọng như vậy tôi cưng không hết Chứ đâu dám lấn nước cho đành Hôm nay nhớ lại lời tâm sự của chị dâu Cô út Kim Điệp thấy chị ruột Chị nói sao thì nói chứ Em thấy chị ba dịu dàng tử tế Chưa nói một câu bất kính với tía má Chưa nói lẩy nói giỏi với anh ba Và cũng chưa hề nói xeo nói nại em Lẽ nào chị ấy lại nghĩ xấu chị Một kẻ không thù không quán Đối với chị ấy cho đành Cô út Kim Điệp ở đậu nhà chị ruột để đi học mai cắt ở tiệm mai y phục phụ nữ ngoài chợ tỉnh chứ không về an hương Cô hai Kim Nga phải mướn thêm con lành để trông coi quán nhậu Bỗng bà xa cao gửi cho cô hai một bức thư Tuy dùng toàn lời lẽ ngọt xớt nhưng vẫn làm cho cô bàng hoàng bủng rủng Bà bóng gió cảnh cáo cô những tai hại của thói say mê cờ bạc Cô hai bảo cô út bằng giọng trì chiết Vì chơi bài trong mấy ngày Tết vừa rồi anh hai em đời nào tiết lộ với má chồng của chị em thử suy cho nhừ nghĩ cho nhuyễn mà coi nếu không phải con vợ thằng ba tiết lộ cho vợ thằng tư thông thì ai rồng khoai đất này cô út kim điệp cười ngất chị khéo đa nghi như tào tháo lẽ nào chị túy liễu và chị túy lan tán tận lương tâm giường ấy cô hai kim nga bực mình dĩ nhiên chị không chọc ghẹo hoặc tê hấn với chị em tụi nó ngặt vì tụi nó biết tía má mình và tía má chồng chị bù sớ khá bộn cho chị thì lẽ nào tụi nó chẳng động lòng canh ghét Đừng bà, trời ơi, đâu phải ai cũng rộng lượng như em Toàn là thứ hẹp hòi thứ trâu cột ghét trâu ăn Cô út Kim Điệp cười hì hì Chỉ khéo tưởng tượng chuyển bá xàm bá láp Rồi thù ghét không nhầm chỗ Chỉ tổn hao tốn tinh thần mà thôi Biết mình khó lung lạc con em ương ngạnh Để lôi kéo nó về phép mình Nên cô Hai Kim Nga chỉ đợi dịp Sời ơi, tuy không có học khoa tướng số Nhưng cô Hai Kim Nga biết ngay hai ả túy kia Luôn luôn có hành động mờ ám túy nào cũng chẳng hề cười rộng miệng cái nét mỉm cười trên cái miệng hô duyên của ả túy liễu thêm ý nhị làm cái miệng móm duyên của ả túy lan thêm mặn mòi Chục choa ơi hai con a quần hạ tiện đó đã sẵn đẹp rồi mà còn bày đặt cái nét mỉm cười như vậy á thì em trai lẫn em chồng cô chỉ có nước điêu đứng và mê lú ruột gan mà thôi cái điệu đà ổn ẻn của tụi nó già đời mãn kiếp hai chị em cô làm sao bắt chước nổi nhưng mà đờn bà mà không chịu cười rộng miệng một cách thoải mái á, thì đoan trang thùy mỹ ở đâu cô không thấy chỉ thấy đây là thứ mưu toan lòng dạ uốn éo quanh co ưa hành động lương lẹo một hôm nhân lúc quán rượu vắng khách hai cô kim chiên bánh cống vừa ăn vừa bàn chuyện thiên hạ để giải sầu bánh cống của họ không đệm đậu nành mà đệm giá sống tôm tươi trước khi chiên trong chảo mỡ bánh được cuốn trong đọt chiếc đọt diều và rau thơm để chấm nước mắm giấm ớt đang lúc đó có chị chính ngọc liên vốn ở tâm bình Và cũng là cháu họ xa của bà xã Cao Nhân dịp chở vừa xiêm lên bán ở chợ giảng đến thăm Cô hai chim nga mừng lắm Mời khách cùng ăn bánh cống với chị em cô Cô thừa biết chị chính này không ưa cô ba Túy Lan Đây là dịp may hiếm có Cô hai chim nga gợi chuyện chị chính Ngọc Liên Để chị ta nói xấu cô ba Túy Lan Cho cái con em ương ngạnh của cô sáng mắt Quả nhiên chị chính Ngọc Liên sổ một hơi Con vợ thằng Tư Thông Chỉ cô ba Túy Lan Là thứ trật búa xúc cán Nó thường tâu rỗi với bà má chồng của em Nhiều chuyện bất lợi cho em lắm Kim Nga à Sở dĩ nó biết em thua bài Là do con chị nó ở An Hương Biên thơ báo cáo cho nó biết Em cũng dư biết con ma túy Lan đó Và chị gây cấn với nhau từ bấy lâu nay Sở dĩ chị biết rõ chuyện tâu rỗi đó Là nhờ chị tặng tiền cho chị bếp trong nhà dì xã Tức là bà xã Cao Để chị ta làm nội ứng cho chị Em phải đề phòng cái con em dâu của em Và con vợ thằng Tư Thông mới được Hi hi Khi chị Chính Liên giả từ ra về, cô hai Kim Nga tặng chị ta một sắp chuối ép hơi khô, một gói ba khía, một gói dưa ngó sen. Xong, cô làm màu bi thảm với cô Út Kim Điệp. Đó, chị nhận xét hai con túy có sai đâu. Cô Út Kim Điệp hầm hừ gương mặt, long lanh ngút lửa cặp mắt, miếm chặt đôi môi coi thì giống đào độc trên sân khấu. Cô hai Kim Nga cười thầm trong bụng. Hồi cô hai túy liễu chưa về làm dâu ông bà cái tổng lộng ở An Hương. Thì cô Út ăn nói chững chạc đàng hoàng Nhưng khi chung sống với chị dâu Chừng một thời gian ngắn Cô Út bắt đầu nhiễm thói ổn ản sảnh sẻ như chị dâu Cô hay trừng hay liếc Hay nguyết hái rùng dai Trề môi hay ngoe ngoại ổng ẹo Chắc có lẽ cô Út nhà ta nhận thấy Cô hai túy liễu là một kiểu mẫu duyên dáng Có ma lực hấp dẫn tuyệt vời Để cô bắt chước Hầu mai sau sẽ có ma thuật Để rù quến đợn ông con trai hàng nào mà cô không binh nhầm chập Chị dâu cô sao được Cô hai Kim Nga ai quán Em tốt bụng nên em tin ai cũng như em thì em trật chìa rồi Cô Út Kim Điệp nổi cơn tâm bành Ai mà dè mũ hai túy liễu có tánh khen người trước mặt chê người sau lưng Thứ người khẩu xà tâm Phật đó phải để em chừng trị mới được Cô hai Kim Nga giận dò Trước hết em phải đề phòng hai con mũ điêu ngôn xảo ngữ Ưa xàm tấu đó cho thiệt gắt mới tránh được tai kia quả nọ Chị chính Ngọc Liên không đặt điều nói quan cho cô ba Túy Lan Cô ba đã dâng theo lời số biểu và bài vẽ của cô hai Túy Liễu Cứ tâu rỗi hoài hoài với bà xã Cao Về vụ thua bài của cô hai Kim Nga Quả thiệt như cô hai Kim Nga đoán Cô ba Túy Lan đổ hô rằng chị dâu của chồng mình thua bài tới 6.000 đồng Thấy có nghĩa là cô ta nhân gấp 3 lần tiền thua bài của cô hai Kim Nga Cô ta chỉ chiếc Từ mùng 2 cho tới mùng 10 Chị ba của tụi con có lúc nào rời chiếu bạc đâu Đã vậy, sao kỳ rầm ngương tiêu Chỉ vẫn đánh xẹp, đánh tứ sắt đánh xá ỏ Rồi xoa mặt trượt đều đều Như má biết đó Anh ba tụi con hiền lành, yêu nghề dạy học Không theo bạn bè chơi đá gà, không chơi hút me Không binh sập xám bao giờ Bao nhiêu tiền lương ảnh đưa hết cho vợ Chỉ dành vài chục đồng để dằn túi vậy thôi Bà xã Cao lấy làm lạ Khi tao đi đình khao coi công cuộc làm ăn của vợ thằng giáo ra sao Thì tao vẫn thấy Tiệm tập quá của nó chất đầy hàng quá. Vừa củi, vừa than vừa gạo. Cũng ra vẻ có cơ sổ vững vàng lắm mà. Lẽ nào à nó xí gạt tao hay sao? Cô bà túy Lan nói xui. Tuy bây giờ chỉ ra vẻ chí thú mận ăn. Rủi mai kia mốt nọ chỉ nhớ lá bài chiếu bạc thì sao? Má nên lựa lời khuyên dứt chỉ. Nên lánh xa con ma cờ bạc là hơn. Có vậy anh ba tụi con mới giữ vững món tiền hộ mạng. Bà xã cao lặng thinh trong bụng bà bắt đầu ngờ vực cô hai kim nga cho nên bà nhờ cô ba túy lan giúp bà viết thơ bóng gió cảnh cáo cô hai kim nga riêng cô hai kim nga sau khi nhận một lá thư thứ năm với lời lẽ mát mẻ nhưng gai góc của mẹ chồng qua tuần chữ của cô ba túy lan cô nghiến răng bảo cô út kim điệp đó em thấy chưa út có ai bạc phước bạc phần hơn chị hay không ở an hương chị phải đương đầu với con gián điệp hai túy liễu Ở Tam Bình chị phải đối phó với con rắn độc ba túy lan. Bà má chồng chị bị con ba khốn nạn kia đầu độc rồi. Bà đã nghi chị là thứ đàn bà hư hỏng. Chẳng những nghịch ái chồng mà còn phá của do chồng tạo ra. Trời ơi đọc mấy lá thư này ha. Đầu chị muốn nứt lòi ốc đây nè. Cô Út Kim Điệp tức quá ré lên. Ăn ở như vậy mà coi được à? Để rồi họ biết tay em. Cô hai Kim Nga châm dầu mọi lửa. Trời ơi! chị dẫu có ba đầu sáu tai mà cự địch với tụi nó cũng chẳng nhằm nhò chi. Em vốn bọc tuệch nóng nảy. Em đụng độ với tụi nó thì khác nào chén sứ mỏng tanh, đụng với muỗng dùa cứng như đá. Cô Út Kim Điệp hầm lắm. Sáng hôm nọ cô thức dậy sớm, mặc bộ đồ vải xiêm, đầu đội nón bài thơ, quay nhung. Rồi ra bến đò dọc từ chợ giảng Vĩnh Long xuôi về An Hương. Qua Mỹ Mỹ An. Trước khi đò khởi hành, cô ăn một tô hủ tiếu, uống một ly cà phê sữa đá cho lên tinh thần, sẵn sàng về ăn hương để chỉnh lý con ác phụ hai túy liễu. Vừa gặp mặt chị dâu, cô mắng y thị như tát nước vô mặt. Cô hai kêu trời in ỏi, bảo rằng mình mắc hàm quan. Khi cô út ngoe ngoảy sách bóp đón đòi dọc xuôi về đình khao, thì cô hai túy liễu sởn tóc mình, rồi nằm giả trong buồn hai ngày, đổ hô là mình đau máu. Cô nức nở bảo chồng. Em mà cố ý hại chị chồng của em thì ông thần đình làng này bẻ cổ giận hỏng em đi. Em chỉ muốn việc tốt, việc đẹp cho chị hai. Nhưng tại công ba dụng về hay sao đó nên bác xã gái có lời khuyên nhủ chị hai không được tế nhị. Nay cô Út sĩ nhục em tậm tệ như vậy thì dục nhã cho em biết chừng nào. Thà anh để cho em tự giận cho vừa lòng chị hai và cô Út. Em mới đỡ sượng mặt với sớm gì. Cậu ba Kim Long can gián. Em là vợ cưng của anh. Lẽ nào em đành bỏ anh mà tự giận Cho mát lòng chị hai và con út cho đành Anh không cưng em thì cưng ai Chị em thì phải thương yêu nhau Chứ đợi ai nấy sống Cơm ai nấy ăn Tiền ai nấy xài Rủi có ai hoạn nạn Thì mình phải giúp đỡ cho đương sự Qua lúc ngặt nghèo vậy thôi Số là cô hai túy liễu Từ lâu muốn uống tóc quăng Như cô hai chim nga Và cô út kim điệp Nhưng bà cai tổng lộng không cho phép Bà viện cớ rằng Hai cô con gái của bà Ở chốn thị thành Phải ăn diện theo thị dân Còn cô hai túy liễu ở chốn khỉ ho cò gái như làng ăn hương này Mà uống tóc quăng như trôn đít con ốc gạo thì hàng xóm sẽ nhún trề Láng giềng sẽ nói hành nói tỏi Giờ đây cô lỡ sởn tóc rồi, trong cô dị dị nừng nừng quá chừng chừng Cho nên bà cai tổng lộng đành để cho nàng dâu mình ra chợ vãn uống tóc Tinh xét đánh bay tới chợ tam Bình làm cô ba túy lan khóc rồng Từ bấy lâu nay cô cũng nồng nàng mơ ước được uống tóc Nhưng hãy cô nói đo nói ren về vụ đó thì bà xã cao nạc nộ cô tưới hột sen Giờ đây cô hai kim nga, cô hai túy liễu và cô út kim điệp đều có mái tóc quăng Chỉ có vợ hai bá, dâu trưởng của bà xã cao Và cô còn bới sau cái ót bí bo thì coi thuốc chuột quá Nhưng vợ hai bá đã vào tuổi tứ tuần rồi Lại sanh nở bốn lần nên cam phận quê mùa Còn cô phải ăn diện hay còn chậm tiếng như vậy thì ổn cho cái quê dung nguyệt mạo của cô biết mấy Cho nên cô bà Túy Lan kéo chồng vào buồn Gói, nghiến răng trèo trẹo Ai cũng dân minh tân thời Chỉ có con này cổ hủ Ăn diện theo mấy mũ lớn tuổi ở quê mùa Vậy mà anh coi được hay sao Anh xử sao cho vuông tròn Thì em mới không hổ mặt Vì thua chị kém em Tư thông ngáp dài Tia ma vốn khó tánh Chừng nào tụi mình ra riêng hắn hay Em trẻ đẹp hơn chị hai Kim Nga Và chị hai Túy Liễu Thì dù em có ăn mặc nửa cổ nửa kim Cũng vẫn lộng lấy như thường hai năm sau cái vô gì miếu từ khi thờ ông trang tử và ông lão tử vắng khách thành hương nên cô cháu nội gái của miếu chủ là cô năm thanh quê thờ lại tam thanh và bát tiên trong số người lui tới miếu nườm nượp để cầu xin việc này chuyện nọ có cô hai kim nga cô làm ăn tấn phát nên nhờ bà xã cao sắm ruộng tạo giường cho cô cô ba túy lan trở giọng liền khen mụ chị dâu của chồng mình không tiếc lời cho nên cô hai kim nga tin tưởng ba bậc tam thanh giáo chủ và chư vị bát tiên lắm hễ gặp ngài với mấy đấng thần tiên đó cô cúng lễ bằng tiền bạc và phẩm vật rất hậu hỷ. Lại nữa cô kết thân với cô Năm Thanh Khuê vì cô Năm có tài bói toán và làm bùa yêu. Cô hai Kim Nga trổ sanh một thái tử cho tí má chồng cô và thầy giáo tòng mừng. Cô hai Túy Liễu cũng đẻ một trai cho ông bà cai tổng lộng và cậu ba Kim Long có kẻ nói dòng. Còn cô ba Túy Lan sanh đôi một trai một gái làm ông bà xã cao lên tinh thần di dút nhưng hai cô túy đâu có xanh nở trơn tru suôn sẻ. cô hai túy lan để ngược. may lúc đó cô hai kim nga về tâm bệnh thăm mẹ chồng nhờ bùa chú do cô năm thanh quê truyền cho cô hai kim nga giúp cho thai nhi chui ra dễ dàng. còn cô hai túy liễu bị chứng nhau chằng lúc chuyển bụng làm cô đau đến táo quả tâm tinh. nhưng may thay hôm đó có cô hai kim nga đi ăn hương ăn dỗ bà nội nên cô gỡ lá nhau ra không mấy khó khăn. Do cái ơn cứu mạng đó, hai cô túy đổi sự đố kỵ thù hiềm thành sự tri ân thông cảm Hai cô túy khi nào lên mua sắm ở chợ giảng cũng ghé đình khao dương hương và cúng bánh trái nhan đèn Cô hai chim nga và cô út kim điệp, thờ tiên ông lữ đồng tân chứ không phải thờ thà tiên cô như mẹ Cho nên cô út cúng bánh trái vào ngày vía của vị tiên ông ấy rất sớm Khi thì bánh in hoặc bánh quy chất đầy một mâm dung trùng hơn một tất Khi thì mâm ngũ quả hoặc cái khai đựng gà luộc hay gà quay nguyên con Cô Út bây giờ có tiệm mai y phục phụ nữ Nằm trên đại lộ Tống Phước Hiệp rất phát đạt Một buổi trưa nọ Vợ chồng cô Hai Kim Nga và đứa con trai của họ Đi lên tân giai để giữ đám dỗ Của tía người bạn thân Cô Út Kim Điệp ngủ trong buồn riêng Nằm chim bao thấy một trang hảo hứng Lưng dài vai rộng đến giao quan với cô Chỉ biểu cô cách thức gói chăn khoái lạc Và bắt cô tái diễn mấy lần Trong cuộc thực tập cho tới nằm thuộc lòng Khi cô tỉnh dậy Thì trời đã dạng tối. Thấy mình lõa lồ, máu chảy ướt chiếu Cô kêu lên kinh quản Nhưng vợ chồng thầy giáo tòng vẫn chưa về Cô gột rửa vết máu và ngồi khóc trong bóng tối Té ra chỉ giao quan với kẻ trong mộng Mà cô chịu mất trinh Nhưng hai hôm sau Khi tắm vội cô xem xét lại chỗ kính của mình Thì mang trinh vẫn lành lặng trở lại Chuyện kỳ dị đó làm cô bần thần suy nghĩ hoài Rồi một đêm nọ Cô nằm chim bao Thấy vị tiên ông bới tóc trên đỉnh đầu Mặc áo bạch bào, lưng đeo ngọc đái Tiên bảo, nè con, ta là lữ chân nhân trong hàng ngũ bát tiên đây, bởi thấy con khẳng khái lại có lòng thành, nên ta cho một tên con nhà phú hộ đến với con. Cuộc giao quan trong chim bao đó không phải là giả, còn con trở lại cô sử nữ như xưa chẳng phải chân. Đó là do ta làm phép, giúp con mai sau có đủ manh khoe, nịch ai một tên phong đảng. Và con phải trở lại cô xử nữ để cho nó khỏi khinh khi con Bà cai tổng lộng một hôm đến thăm hai cô con gái bảo Mấy con có biết bà Phủ Hồ Văn Quệ ở chợ Lách là ai không? Đó là cô út Ngọc Qua Con của ông bà hội đồng tồn Vì tía tụi con không cưới cổ mà cưới má Nên bà hội đồng tồn mà rủa con út chịu cảnh muôn chồng Rồi sau sẽ lấy thứ chồng vô côn trật vúa Hôm má đi Dương Hương ở Tam Thanh Miếu, gặp bà Phú Huệ, tức là cô Út Ngọc Hoa năm xưa, má có kể lại lời rủa của thân mẫu của bà. Bà Thấp Nhan cầu sinh tiên ông lữ Đồng Tân, xóa bỏ lời thề và giúp con Út Duyên ưa phận đẹp. Cô Út chỉ cười chấm câu và vì mắc cỡ nên không dám thuật cơn chim bao cho mẹ và chị biết. Giờ đây cô Hai Kim nga được hai cô Túy thăm viếng và tặng quà cáp ê hề biết được niềm khao khát của cô ba túy lan là có mái tóc quăng cô hai kim nga chỉ vẽ thím chải đầu phùng rồi đánh bính mái tóc hình con rít và khoanh hai vòng sau ót bọc lưới đen và cài cái nơ nhung đen kiểu tóc này cũng tân thời được đa số gái sài gòn hâm mộ lắm cô ba túy lan làm y lời người chị bạn dâu chỉ dạy mỗi khi cô đi dự đám cưới cô còn học được cách cuốn tóc tai rế rồi dắt lượt ở mép tóc như mấy bà đầm Cô hai chim Nga tặng cô một cặp lượt dắt mép tóc bằng đồi mồi, sóng lửa có nạm hộp trân châu. Cô hai cứ rỉ rả tặng cô những món nữ trang giả như bông tai, chuỗi hộp, cà rá, trăm gài ngực áo, toàn bằng hộp trân châu và còn suối cô đeo vòng xi măng bằng vàng pha đồng. Ai mà về mỗi khi đi chợ tỉnh với chồng, cô ba Túy Lan trang điểm như gái Sài Gòn, gái Cần Thơ. Có vậy tình chị em bạn dâu càng thêm khắn khích. Hai cô còn khuyên vợ hai bá mặc áo dài bó eo bợ ngực Đi dài S-carbin mỗi khi đến chỗ lễ lạc tiệt tùng Cô hai chim nga than thở với hai cô túy Còn em út của chị đây á có bóng sắt chói chang Lại siêng năng tháo giác Ngặt nó đã 26 tuổi rồi mà chẳng có ai gấm ghé mở ba chỉ cô hai túy liễu Và thiếm tư chỉ cô ba túy lan Coi có trự nào á xứng đôi vừa lưới với nó Thì nên làm mai cho nó Còn đó vốn mơ cao nên kén chồng hơn công chúa Cô hai túy liễu sốt sắng nhận lời Bởi cô sợ cô út kim điệp có thể về an hương mở tiệm may Sống trọn kiếp gái già Trong nhà ông bà cai tổng lộng Sẽ là cái gai đâm vô mắt cô mỗi ngày Riêng cô ba túy lan vốn cũng ghét cô út Vì cô bị đụng độ với cô ta vài lần Lần nào cô cũng đại bại trước cái thói hỗn ổ dữ dằn của cô út Cho nên dù có thiệt bụng thương yêu cô hai kim nga Nhưng hai cô Túy đời nào quên những trận xung chiến giữa họ với cô ả chằn lửa kia. Cho nên cô bà Túy Lan nhắm đi nhắm lại những anh chàng quen biết với chồng cô. Thì sực nhớ tên hai Thái Hải Khánh, con ông bà trưởng tòa Thái Chân Bia ở chợ Thầy Phó. Tên này quen thói lêu lỏng vì ỷ cha mẹ hắn giàu có, tánh hắn nóng như lửa và ưa nổi cọc, ưa gây hấn với bọn côn đồ mất nết. Cô liền ướm lời với chị Chính Ngọc Liên nhờ chị làm mai. Chị này ngần ngại con út kim điệp hỗn dữ như quỷ la xác nếu khi lấy thằng nọ rồi vợ chồng nó cơm không lành canh không ngọt tụi nó sẽ vào tao sể mặt còn gì nói vậy nhưng vì tánh ưa thích việc mai mối nên chị chính ngọc liên suối chồng chị cùng chị qua lại nhà ông bà cai tổng lộng và nhà ông bà trưởng tòa bia quyết lòng xe duyên chỉ thấm cho cậu hai khánh và cô út kim điệp hôm vợ chồng chị chính ngọc liên dắt đàn trai đến giếng nhà ông bà cai tổng lộng thì hai khánh ngó sững cô út kim điệp dĩ nhiên là cô út lộng lẫy trong chiếc áo gấm màu đen in lông công mặt nguyệt đeo nữ trang toàn cẩn hộp xoàn lóng lánh trông như thần tiên phi tử nhưng sao cậu có vẻ ngỡ ngàng như gặp người quen mà cậu chưa nhớ ra riêng cô út kim điệp rên thầm chú cho ơi sao mà anh này giống hết cái anh chàng đã dạy tôi nghệ thuật giao quan trong chim bao vậy cả bà trưởng tòa bia so tuổi cô cậu rồi bảo cô chính ngọc liên thằng con trai tôi tuổi tí còn cháu út đây tuổi Thìn thầy bó cho rằng thân tí thịnh tam hiệp cô chính nên tiến hành chuyện trăm năm cho cả hai đi cô vậy là đám cưới được tổ chức nửa năm sau cô hai kim nga sợ em mình không thể nịch ái chồng nên trước hôm đám cưới một tuần lễ cô rỉ rả đem bí thuật phòng the do bà ban biển chức truyền dạy để huấn luyện cô út kim điệp cô út giảo lỗ tai ra nghe và cười cười chấm câu mặt đỏ thén không nói không rằng Trong đêm tân hồn, cậu hai Thái Hải Khánh và cô Út Kim Điệp làm lại những gì mà trong cơn chim bao họ đã làm Hai Khánh rên Đúng thiệt là em, cô gái mà anh đã giao hiệp với anh trong cơn chim bao cách đây một năm Cô Út Kim Điệp bàn hoàng Lữ đồng tân chân nhân, sau đó có mách bảo cho anh biết không Hai Khánh gật đầu, có chứ Thú giao hiệp lão luyện của anh là do một con trồn tinh của Lữ chân nhân chỉ dạy đó Sau đám thức dâu, cô hai túy liễu đắc chí bảo em Em tài thiệt Cuộc hôn nhân giữa tên hung tặc nọ Và con chặn lửa kia là chuyện quan nghiệp Rồi đây gia đình tụi nó sẽ có một trận giặc kéo dài Ngày nào cũng xảy ra một trận ấu đả Kèm theo vài trận chửi bới Cô bà túy lan cười ngất Chuyện vợ chồng Một là do duyên trời xuôi khiến Hai là cái nợ do quan nghiệp đẩy đưa Để rồi chị coi Con út với tên vô côn lửa hai khánh kia Chỉ là nợ nần với nhau Chỉ còn đợi a tăng kỳ kiếp tụi nó mới tìm ở nhau mối lương duyên tụi nó sẽ cắn mổ nhai xé nhau cho tới rách tả tơi rách te tua để thưởng cho chị em mình một trận cười miễn phí cả hai chờ đợi từng ngày chuyện bất hạnh của cô út kim điệp nhưng nào ngờ cậu hai khánh từ khi cưới vợ bỏ thói quan đàn chẳng thèm léo hánh tới chỗ bạn bè chơi bời lêu lỏng cậu giúp cha chăm lo ruộng vườn cậu còn mở hãng làm nước mắm mở trại cưa còn cô út lo tiệm may Nhưng vẫn điều khiển được việc nhà Thập phần châu đáo. Cô càng ngày càng đẹp nuột nà Càng được chồng cưng Càng được tí má chồng yêu mến Càng được hai cô em chồng nể nang Giờ thì cái tết năm thứ sáu trôi qua Cô út kim điệp sanh cho chồng một trai và một gái Cô hai kim nga vào mùng 2 Có về an hương ở chơi Nhà ông bà cai tổng lộng Sáng đi chiều về Giờ đây là mùng 8 Nhưng cô chưa khai trương tiệm tập quá và quán nhậu đâu vừa sáng sớm cô hai túy liễu có lên chợ giảng mua sắm rồi ghé thăm mụ chị chồng cô hai chim nga bảo trưa nay sẽ có vợ chồng chú tư và vợ chồng con út về đây chơi hai ngày xin mà ba sắp nhỏ hãy nán lại chiều tới hãm về ăn hương vừa kịp con nước xuôi cô hai túy liễu vui vẻ còn bà túy lan có viết thơ cho em rồi em thừa biết hôm nay vợ chồng nó đến viếng anh chị nên em lên đây cốt để chơi một ngày với vợ chồng nó ra lại em cũng muốn gặp cô út nữa Nhà cửa cô Hai Kim Nga giờ đây xuê xoan cô đã bán hai cái tủ thờ bằng cẩm lai để mua hai cái thờ bằng gỗ trắc khảm sa cừ lóng lánh Trước kia có cặp liễn mung khắc chữ thép vàng treo ở hai cục bên hông bàn thờ chánh Giờ cô sắm thêm cặp liễn son khắc chữ thép vàng để treo trên hai cây cột, phía trước cặp cột hai bên hông bàn thờ chánh kia Trên bàn thờ chánh cô bày lư hương chân đèn bằng đồng được chùi sáng bóng Ngoài sân ló cạch tàu, trước kia cô có bày mấy chậu cao kiển, kim quýt, bùm sụm, trạng nguông, mai chứa thủy Giờ đây cô bày thêm hòn non bộ và cặp kim đồng, cặp ngọc nữ Nhìn từ ngoài vô trong nhà, hai cô túy liễu biết ngay chị chồng mình đang hồi mừng ăn phát đạt Trời gần trưa, khi con chim bìm biệp kêu báo hiệu nước lớn thì khách miệt giường cũng đã tới Chàng ơi, cậu Tư Thông lẫn cậu Hai Khánh mặc Âu Phục cũng ra vẻ dân Sài Gòn như ai cậu tư mặc bộ cơm lê màu chàm đậm thắt cà vạt với ba sọc xiên xanh trắng đỏ đi giày da đen còn cậu hai mặc cơm lê màu xám trân châu thắt cà vạt nâu đỏ in hình dãy rắn trắng chân đi giày cũng màu nâu đỏ còn cô ba túy lan và cô út kim điệp mặc áo dài bằng mousseline áo cô ba màu đen in bông huệ hường và bông huệ vàng áo cô út màu xanh da trời in bông linh lan, muge trắng cô nào cũng mặc quần sa ten tuyết nhung đen đi dày cao gót qua nhung đen cô nào cũng thoa son dồi phấn lộng lẫy phết móng tay móng chơn một lớp thuốc đỏ tươi như quyết bồ câu sau màn hàng nguyên bên tách trà xỉu chủng thơm ngát phe phụ nữ rút xuống bếp để sư soạn bữa ăn cô ba túy lan cổi áo dài mặc chiếc áo bà ba bằng hàng mỏng màu tím thang còn cô út thay áo dài bằng chiếc áo túi bằng lụa tím tươi có kết ren đen ở cổ và ở lai cô hai túy liễu nhìn sững cô ba túy lan Em uống tóc hồi nào vậy? Cô ba cười chúm chiếm với chị rồi dây qua cô Út Kim Điệp một cách thân ái Nhờ em Kim Điệp hết lời năn nỉ tía má chồng em Nên ông bả mới cho em phép em uống tóc quăng khi em có dịp đi trà vinh Cô hai chim Nga ré lên Thiếm tư sắp nhỏ và dưới Út sắp nhỏ có chải tóc phun keo hay không Mà nếp quăng mỹ thuật như vậy Cô Út Kim Điệp cười Thì cũng phải lại tiệm chải tóc phun keo trước khi chụp hình ở chợ giảng Rồi tụi em mới chịu bước xuống đò đi Đình Khao chứ bộ Lâu lâu tụi em mới có dịp du xuân chống thị thành Thì phải chụp vài kiểu hình cho giống mấy cô ca sĩ Mấy cô đào hát bóng hương cản chứ bộ Tuy là mái tóc uống theo kiểu dành nôm rất phổ thông Nhưng vẫn làm cho khuôn mặt cô ba Túy Lan Và khuôn mặt cô út Kim Điệp sáng hẳn lên Đã vậy hai cô còn tô cặp chân mày khúc đầu dày cỡ năm ly Theo kiểu chân mày của hai cô đào hát bóng hương cản Là Lý Lệ Hoa và Lâm Đại Tai họ đeo khoen lớn như miệng chén bằng vàng giống như khoen tai mấy cô vũ nữ công tây ban nha rõ ràng là họ chạy theo kịp đà thời trang tân tiến cô bà túy lan cảm động ở chợ thăm bình em đâu biết tìm ai làm bậu bạn Mai mà chồng em và chú hai khánh cởi mô tô thăm viếng thường xuyên nên gặp lúc rảnh rang em kim điệp và em có dịp thăm viếng nhau nhờ em kim điệp có tài thuyết phục nên tía má chồng em nới lỏng cho em thiệt nhiều cô út kim điệp bảo chị của mình Nếu không nhờ hai chị Túy đây Thì làm sao em được một tấm chồng tâm đầu ý hiệp Ơn ấy em làm sao quên được Cô hai chim nga ấp úng Thiệt tình chị không về Cô hai Túy liễu bẻn lẻn nhìn cô ba Túy Lan ra đều nhộn nhạt lắm Thiệt vậy ai mà về được Cô ba quýt chị mình để giấu vẻ sượng sùng Em cho rằng cuộc phối ngẫu giữa chú Hai Khánh và em Út Là do lương duyên túc đế chi đây Chàng ơi Giờ đây chú Hai Khánh chí thú kinh doanh Xong có khúc người có lúc Cổ nhân nói có sai bao giờ Hai Khánh cao lớn Mặt mày bậm trợn Có vẻ hùng tráng lẫn cường tráng Tiếng nói đầy âm gian Tuy trầm mà dội sâu Tuy không có râu hùng hàm én mày ngài Nhưng cậu vẫn gợi cho cô Hai Kim Nga Liên tưởng tới anh chàng Từ Hải Từ trong chuyện Kiều chui ra Bữa tiệc đại khách rất thịnh soạn Món mắm cá thu phan thiết Ăn với bún, tôm luộc, thịt phai và rau sắc gém món cháo vịt ăn với gỏi thịt vịt trộn bắp chuối có rắc rau răm đậu phộng món giáo đầu là tôm lăng bột chiên chan sốt chua ngọt và được trải trên mới rau diếp tráng miệng có món đu đủ, đủ ướp nước đá và món bánh gan đậm nước đường sền sệt và nóng lánh như mật ong hai khánh bảo mọi người chị vợ tôi giỏi bươn chải bao nhiêu thì vợ tôi tháo giác bấy nhiêu đã làm chủ một tiệm mai mà còn gánh vác gian sang nhà chồng một cách dễ dàng và thành thạo nhờ vậy má tôi mới rảnh rang đi chùa và tổ chức các buổi tụng kinh tại gia tư thông vui vẻ bạn khánh của tôi giỏi thiệt đó chứ không thua gì anh hai tụi tôi á chị hai tôi là một chủ phụ xuất sắc coi sóc việc nhà giỏi gấp ba gấp bốn người đồng bà khác có vậy vợ tôi mới lập tìm may cô hai kim nga bảo vợ chồng tư thông anh hai chị hai tụi mình thuộc vào thế hệ khác thế hệ tụi mình tuy ảnh chỉ tồn cổ nhưng không nể cổ ảnh giỏi như thần chỉ hiền như thánh có vậy tía má tụi mình mới giữ vững nghiệp nhà vừa nói cô vừa liếc qua cô ba túy lan rồi rà cái nhìn soi bói qua cô hai túy liễu giờ đây giữa hai cô túy và hai chị em cô tuy có đối xử hòa thuận và thân thiết nhưng cô ngờ ngợ những khúc mắt éo le từ chầu xưa dễ gì tan biến mau lẹ để đôi đàn cảm thông một cách suôn sẻ lưu lát với nhau cô chỉ mong rằng sau khi hai cô túy cùng tư thông đưa nhau đi ăn hương Cô sẽ có dịp tâm sự thả vàng với cô Út Kim Điệp Để được biết cuộc sống lứa đôi của con em cưng của mình ra sao Sáng hôm sau cô hai Kim Nga và cô Út Kim Điệp dậy sớm Cả hai nấu cháo đậu đỏ để cha nước cốt dừa Và ăn với dưa mắm, với cá lồng tông đá kho tiêu Với tép cháy cùng thịt ba rọi Và với bắp chuối luộc bóp dấm ớt Khi khách và chủ nhà vừa ngồi vào bàn ăn Thì cậu ba Kim Long từ An Hương chèo ghe tới Rước vợ mình và vợ chồng cô em vợ Về nhà ông bà cai tổng lộng Thầy giáo tổng hớn hở mời cậu em vợ mình Sẵn dịp ăn điểm tâm luôn Cô Út Kim Điệp bảo anh Có lẽ mốt vợ chồng em mới đi ăn hương thăm tía má Chồng em còn phải lo một vài công chuyện ở đây Chuyện nào cũng chưa ngã ngủ ra sao Nên tụi em không cùng đi với hai anh hai chị được Buổi trưa thừa lúc thầy giáo tòng sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng Thừa lúc hai khánh lên chợ giảng để lo công việc Cô hai Kim Nga đón chị Năm Xứng để mua hai chén xương xa hột lựu để cùng em thưởng thức món quà buổi trưa. Cô thừa biết từ đầu cuộc, hai cô túy giới thiệu hai thánh cho chị chính Ngọc Liên làm mai có một chút gì ám muội, tuy không thể nói ra, nhưng cô thừa biết liễu nọ lang kia nào có hảo ý thiện tâm. cho nên trước khi cô út bước xuống đò mái kết bông để về tam bình làm khải thánh phu nhân, cô dạy em mình đủ ngón nghề trong chuyện ái ân để làm cho tên hung tặc kia say mê em mình. khi biết vợ chồng cô út kim điệp mặn mòi tình nghĩa đầm thấm yêu đương cô nghĩ rằng lối giáo huấn của cô có mọi kết quả tốt đẹp tuy nghĩ vậy nhưng cô không tiện viết thư hỏi hang em giờ đây chỉ có hai chị em cô phải hỏi cô út cái chuyện bí mật phòng the để ôn cố nhi tri tân cô ngập ngừng ngập ngửi chị có cảm tưởng hai con túy chưa quên hẳn cái thói hỗn hào ngang ngược của em cũng như cách đá giò lái của chị đối với tụi nó tụi nó cố tình xô một tên chặt búa hét ra lửa mửa ra sấm như tên hai khánh nó tới em Chắc tụi nó phải có cái hậu ý ác độc chứ chẳng không Bởi ở xa tâm bình Tía má tụi mình nào biết gì Về cái chân tướng của tên ôn binh kia Cho nên ba má mới chịu gả em cho hắn Riêng chị á Chị vốn đa nghi như Tào Tháo Nên chị phải biến cuộc hôn nhân lạnh ít dữ nhiều của em Thành chuyện đá dạng tốt đẹp Bằng cách dạy em hấp hồn hắn Thâu đoạt phách dí hắn Biến đổi hắn theo ý em Chắc chị không ủ công dạy dỗ phải không Mặt cô út kim điệp sượng chân Cô nguyết yêu chị rồi nhỏ giọng như sợ có ai nghe được. thuật lại chuyện Lữ Đồng Tân đã cho hai khánh tìm tới cô để giao quan trong chim bao. Và cho chị biết luôn, hai khánh đã thực tập chuyện giao hợp tuyệt vời khoái lạc với con trùng tinh của Lữ Tiên Ông. Sau cùng cô bắt đầu điếp gian rân. Những cách giáo dục chồng, những cách mê hoặc chồng trong việc gói chăn do chị chỉ dạy, em vẫn thuộc nằm lòng. Nhưng em phải phối hiệp cái bí thuật của chồng em cùng lời bài vẽ của chị cho bộ. Như vậy có nghĩa là em phải dung hòa phép tiên lẫn phép trồn Rồi từ một bí quyết em vẽ dời thêm 10 bí quyết Từ một bí thuật em nghiên cứu cho nó thiên biến dạng quá Nếu chị chỉ cho em cách uống nắng chồng theo phương pháp huấn luyện con chó nuôi trong nhà Thì em uống nắng chồng theo phép huấn luyện con chó sói trong rừng Ngoài ra cứ mỗi tuần em cho chồng em uống cà phê được lập bằng cái khăn vệ sinh của em Em còn nuôi cá bông trong diệm bằng máu đường kinh của mình Rồi chiên cá cho chồng em ăn Đó là phép của ngải sim mà cũng là phép trồn cho chị Chính Ngọc Liên bày biểu cho em với giá 500 đồng. Thành Hoàng Thổ Địa ơi lúc kể chuyện cô Út Kim Điệp bừng bừng phấn khởi, mắt sáng háo hức, giọng nói ngắt quãng vì cảm xúc tột độ. Chàng ơi biết đâu con dâm phụ này dám từ một ít nó xích ra gấp trăm lắm đa. Nó có dám từ một nhúm gạo để nấu thành một nồi cháo không? Nhưng mà cô chợt nghĩ rằng xưa nay cô Út tuy hỗn dữ nhưng khẳng khái. Không có tật phóng đại khuếch đa câu chuyện Coi kìa Bởi có hạnh phúc nên con em trần tinh gấu ngựa Yêu quý của cô Ngày càng đẹp phai phai Tươi mát nõn nà như rau cải tắm sương mưa Còn em rể của cô Càng trí thú mận ăn Ngoài ra chỉ biết ôm đích vợ chứ Chẳng chà lết quét xảm cái đích của mình Ở nhà con yêu cơ ma nữ nào khác Cô hai kim nga đắc chí Vậy là túy chị lẫn túy em kia Phải một phen mừng hụt Cô út kim điệp cười buồn Coi vậy chứ chị ba Túy Lan cũng không đến nỗi nào Lúc đầu thiệt tình chị cũng có ác ý Về sau thấy chồng em tận tình giúp đỡ anh Tư Thông Vượt qua những lúc rối rắm trong công việc mần ăn Nên lần hồi chị thành thiệt cảm tình với em Giúp đỡ em trong việc giao thiệp với khách hàng Ở các chợ Tâm Bình, chợ Thầy Phó Còn mụ vợ của anh ba Kim Long Thiệt tình em cũng chẳng rõ bụng dạ mũ ra sao Tuy nhiên mũ gửi tặng em quà cáp đều đều Lại xiên viết thơ cho em Bởi đó sự giao tiếp đôi bên đỡ căng thẳng từ một năm nay Cô hai chim nga nói xui Con ấy cũng không tệ lậu lắm đâu Sống chung vài năm với tía má tụi mình Nó cũng có bụng yêu kính ông bà Coi tía như thánh sống Coi má như Phật bà Hai chị em mình là gái phải theo chồng Nó thay thế hai chị em mình phụng dưỡng tía má Mình phải biết ơn nó Hai chị em xem xét lại quà cáp để tặng ông bà cai tổng lộng cô hai tặng cho tía má mình hai gói trà sữa chủng một cân bánh đậu xanh một con vịt ướp bắt thảo phơi khô một cân lạp xưởng cô còn tặng cho cậu ba kim long một xấp vải batis để cậu may áo sơ mi tặng cho cô hai túy liễu một sắp tơ lụa màu quỳnh cúc để cô ta may áo dài cô út kim điệp tặng cho cả nhà nào bơm nho xá lị nào cam tàu quýt núm cùng một hộp bơ hiệu bretten để chị dâu cô phết lên món cá chiên một chai ma và một chai đốc. Để làm nước chấm cho các món chiên xào theo kiểu quảng đông Thầy giáo tòng vẫn còn đánh cờ bên hàng xóm Hai khánh đi lo công việc bên cầu bà Điều Gần rập hát lạc thanh chưa về Hai cô Kim vừa thấy bóng nắng chênh chết ở ngoài mái hiên Nên xuống bếp nấu cơm, kho cá O bế nồi canh rau tập tàng nấu vết thơm thịt Nhưng lúc đó cô hai Kim Nga mới hỏi cô Út Kim Điệp Những bí thuật mà cô ta đã nịt ái chồng trong việc cối chăn Cô Út sáng ngời ngời cặp mắt phụng Hay hay đô má đào Miệng nở nụ cười tươi như mông hường buổi sáng Cô ta kể rỉ rả, Kể từ gốc tới ngọn Từ trái qua phải Từ đầu tới đích Những chuyện cực lạc của vợ chồng mình cho chị nghe Quỷ yêu tinh ma quái gì đâu á Lúc kể chuyện giọng cô út sôi nổi Hổn hển, háo hức Nghe mà khiếp vía luôn mặt cô hai Kim Nga trắng bệch gì Thập phần thú vị Quá thế rồi Lời giáo huấn của cô hai nào có nhầm nhò chi Trước sự phát minh sanh sản những bí thuật do cô út biết phối hiệp phép tiên lẫn phép trồn Ôi Dù có xài phép trộm để cải quá tên chồng quan đàn Phóng vật như tên hai khánh kia Thì phép trộm trở thành phép tiên chứ sao Má cô và bà ban biển chức Cũng xài phép trộm để giúp chồng vui thú Cảnh gia đình êm ấm đó chi Cô Hai Kim Nga choáng váng, Hèn gì ông bà mình thường nói rằng Hậu sanh khả quý Gẫm không hoa chút nào Cho nên cô Phóng Thanh không ngớt Khi lời kẻ liến thắng về chơi như mở của cô út. Rót liên tu bất tận vào tay cô Thiệt tình chỉ phục em sát đất Sau đó cô rà cái nhìn ngờ vực khắp người cô em Đang dễ dùng trong biển trời hạnh phước bao la kia Con Hà Bá, con ngựa trường đua Phú Thọ Mày nói thiệt hay mày cương ẩu á Mày có cao hứng để phấy nước lã thành keo Khuấy nước ngâm gạo lẫm le thành hồ đặc sợ thay không đây Cô Út Kim Điệp thấy chị mình thiệt bén sờ ơi Em đặt điều nó láo nó sử với chị thì có tép vàng tép bạc gì cho em đâu. Chỉ có hai vợ chồng ở trong buồn gói thì chuyện gì mà tụi em chẳng dám làm. Bây giờ thì chị nên học hỏi ở em. Học để đưa anh hai em lên chính từng mây xanh như em đã từng đưa chồng em lên cõi tuyệt vời ấy. Hết chuyện. Còn tiếp.